Các bạn đang nghe tại đọc vì nhà nấy dùng đạo pháp các ngươi học được cứu dỗi bá tánh của đại Việt Nếu vẫn còn làm ra chuyện ác nhân thất tức thì cho dù các ngươi có trốn đến chân trời góc bể ta câu xét tìm ra nhịp cho kỹ đây là kim bài mà hoàng thượng ban cho ta ta khuyên các ngươi nên tin những lời ta vừa nói Trương vòng nói đoàn móc trong ngực áo ra một khối kim bài đưa ra trước mặt mấy người kia Cả mấy người tuy chưa được nhìn thấy tận mắt, nhưng cũng nghe qua sức mạnh cả thứ gọi là kim bài. Cả đám không ai bảo ai đều quỷ rạp xuống mà hồ lớn Hoàng thượng vạn tuế. Cái đó từng tên hứa lên hứa xuống cảm thấy dối dít. Trường phòng ngật đầu xe bọn họ đem thi thể vương phúc xử lý, sau đó rời đi. Trên đường về, ba con người chạy nước kiểu thong rong. Tiếng vót ngựa cồm cục cũng không lấn át được tiếng cười nói vui vẻ của đám người. Này tiểu tử, cái áo cà sa của cậu quá nhiên lợi hại Có thể nói là đau thương bất nhập đấy Trương Phong hồi tường lại trận chiến vừa nãy vỗ vai của Trí Dũng mà nói Trí Dũng thấy hắn khen cà sa của mình thì hắn giọng nói Một trong bà pháp khí chấn môn của phái ta Cậu bảo không lợi hại sao cho được Nó tên gọi là Sa Già Đại Y Là sư phụ ưu ái tặng cho ta Đau thương bất nhập thì không nói nhưng có thể hấp thụ được một lượng lớn linh khí hoặc tả khí. Có thể nói nó giống như là vật bảo hộ. Ây, nói như vậy, cậu khi đấu pháp hay chiến đấu với tà vật, chỉ cần mặc nó lên không phải là vô địch thiên nạ hay sao? Trương Phong tròn mắt kinh ngạc hỏi Chi Dũng lườm hắn một cái mà nói. Người mơ sao? Sao già đại y dù có tốt đến mấy cũng không thể hấp thu nhiều tà khí hay linh khí. Người cứ xem nó giống như một cái túi lớn đi. Nếu đầy rồi thì không thể chứa thêm được nữa. Thế làm sao để thanh trừ khí tức trong đó? Trường phòng thắc mắc. Chi Dũng dừng lại kiên nhẫn để giải thích. Hôm đấu Pháp với ta người có còn nhớ ta cuốn cả sa lên thân trưởng không? Đó là diệu dụng thứ hai của xa giả đại y. Nói rõ ra chính là ta dùng khí tức ẩn tàng phía trong cả sa phóng thích lên trường gỗ. Nhìn qua trường gỗ của ta rất bình thường. Nhưng một khi có cả sa cuốn lên thì linh lực không kém đôi song giàn của người là bao. Nghe Chí Dũng nói đến đây không những Trương Phong và Hoàng Linh cùng ha hốc mồm kinh ngạc. Thật không nghĩ tới xa già đại y này lại có nhiều dịu dụng đến thế. Ba người trẻ tuổi nhau nhau bàn luận về trận chiến vừa rồi. Hoàng Linh không ngừng kể công hai người Trương Phong thì luôn mồm phủ nhận công trạng. Sơn Đăng Thiền Sư cười ngựa tiến đi trước nghe ba người náo loạn mà không khỏi buồn cười. Cả bốn người trở lại khách điếm cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Trường phòng tiến về phòng của mình định lấy quần áo ra nhà sau để tắm rửa một chút Thì không thích chấn kinh đâu Trường phòng nghĩ hắn ở nhà ngột ngạt cho nên ra ngoài hóng gió Cũng không có để ý Lúc hắn đang định đi ra sau nhà của khách điếm thì gặp Hoàng Linh cũng từ trong phòng tiến ra Trương phòng thấy đét mặt của nàng có chút không đúng thì liền hỏi Có chuyện gì sao? Hoàng Linh điện đáp Lý Phường còn chưa về, Lý Hồng cũng không thấy đâu Không phải chỉ là thanh trừng chút quỷ khí sao? Cứ gì lại lâu như vậy? Ta muốn qua nhà của Hoàng Chi phủ xem xét một chút. Trương Phong nhìn từ trên xuống dưới nàng một chút thì liền nói. Nhìn cô xem quần áo dính đầy máu me buồn đất. Một nữ tử ra đường đêm hôm như vậy người ta nhìn vào, còn nghĩ cô mới bị cưỡng hiếp đấy. Vậy là để ta đi thì hơn. Trương Phong nói đoạn liền nhanh chân chạy về phòng. Hắn biết sau khi nghe hết những lời kia Chắc chắn Hoàng Linh sẽ muốn giết hắn Về đến phòng thì Trương Phong không thèm thấy quần áo Chỉ cất số quần áo vừa nãy định đi tắm Hắn xuống lầu đi bộ Tới nhà của Hoàng Chi phủ Ở cuối đường Phụ thân con muốn ăn kẹo hồ lô Được rồi để ta mua cho con Phía bên đường muốn đôi phụ từ Đang vui vẻ cười đùa Đứa nhỏ ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc Trên tay còn cầm một xin kẹo hồ lô Miệng nhồm nhòm bộ dáng rất vui vẻ. Bên cạnh là phụ thân của nó nét mặt khắc khổ nhìn hải tử cười cười. Trường phòng trong cổ họng cảm thích nghẹn nghẹn. Đã từ lâu hắn không được gặp cha. Mang theo tâm trạng có chút quỷ lụy. Trương phòng đi tới cửa lớn của Hoàng Phủ. Hai tên lính cảnh thích Trương phòng tới thì cúm núm vái lại. Một tên đang định chạy đi bẩm báo Hoàng Chi Phủ thì bị Trương Phong ngăn lại mà nói. Được rồi để ta tự đi vào. Cái đó hắn Tiêu Sái bước vào bên trong, bò lại sau lưng ánh mắt phức tạp của hai tên lính lệ. Này, ngươi có chắc chắn là Khâm Sai đại nhân vậy không? Bộ dáng lịch thế quá. Con mẹ nhà ngươi bé mồm tí thôi. Hôm đó ta cũng đỗ bổ đầu không có mắt bất khâm sai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net